Trần Trận muốn tìm hiểu câu chuyện sói biết bay, khi nghe người già kể lại câu chuyện sói bay vào chuồng cừu giết hàng loạt cừu đẻ. Thực tế cho thấy, sói tỏ ra rất tinh khôn khi biết cách vượt tường cao để chui vào chuồng cừu. Câu chuyện này khiến Trần Trận sờn gai ấp. Từ đó hình ảnh những con sói luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Trần Trận cũng bí mật khảo sát hai bãi thiên táng của mộc sân trên thảo nguyên. Theo người dân nơi đây, sau khi xử lý thi thể của người quá cố, sói sẽ bay lên trời, đem theo linh hồn của người đã khuất. Và Trần Trần bắt đầu tin rằng tô tem sói của người Mông Cổ là có thực. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết tô tem sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua dạng đọc Việt Hùng. chỉ huy của đàn ngựa vừa được tổ chức lại. Đó là đội hình có thể hành động theo chỉ huy, chỉ cần điều khiển được con ngựa đầu đàn là trong khoảng thời gian ngắn có thể lái đàn ngựa chạy về phía đông của hồ lớn. Nhưng Tu vẫn còn một mối lo: đàn sói này không bình thường, không nên đả thương con sói khủng, vì càng bị đánh chúng lại càng dữ. Ai cũng biết sói thảo nguyên trả thù ghê gớm như thế nào chắc chắn đàn sói nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những con sói bị thương ban nãy đoạn đường sắp qua sẽ đầy nguy hiểm bà tù nhìn lướt đàn ngựa nhiều con đã bị thương đàn ngựa này toàn ngựa tốt ngựa chiến vừa đánh nhau với sói dù bị thương sẽ vẫn chạy theo đàn không chịu rớt lại để sói có dịp tấn công Nhưng đàn ngựa cũng có chỗ yếu chí mạng Là ngựa thiến nên chúng thiếu tính dũng mãnh chủ động tấn công của con đực Thảo Nguyên Bông Cổ có hơn chục dòng ngựa lớn nhỏ Mỗi rằng có một đầu đàn Vó bằng, bờm, chấm đất Cao hơn những con khác một cái đầu Tướng mạo khôi ngô hùng vĩ Đó là con đầu đàn dịu dắt cả đàn và là sát thủ thực thủ gặp sói, dưới sự chỉ huy của con đầu đàn, đàn ngựa lập tức quay thành bằng tròn, ngựa cái và ngựa con bên trong, ngựa khỏe bên ngoài. Con đầu đàn đứng riêng, tấn công trực diện kẻ thù, nó lắc bờm khịt mũi hí vang, hai chân trước trồm lên, đứng bằng hai chân sau, sừng sững như quả núi nhỏ trên đầu sói, rồi bổ cặp vó xuống đầu sói bằng cả sức nặng của cơ thể. Nếu sói bỏ chạy, ngựa đầu đàn đuổi theo, đầu cúi ngầm vừa cào vừa cắn Những con đầu đàn to lớn còn biết ngoạm sói tung lên trời, quật xuống đất rồi dẫm chết Trên thảo nguyên, sói tự đến mấy cũng không phải là đối thủ của ngựa đầu đàn Ngựa đầu đàn bảo vệ đàn ngựa không kể ngày đêm Khi gặp sói đàn, gặp sấm sét cháy đồng Ngựa đầu đàn tận tâm bảo vệ dòng họ Biết cách giảm thiểu thương vong Đưa bầy đàn đến nơi an toàn Lúc này ba Tu rất nhớ con ngựa đầu đàn của anh Con ngựa bạch và đàn ngựa đều là ngựa thiến Khỏe đấy Nhưng đã mất nam tính Chiến đấu không hăng Ba Tu nghĩ mà buồn Mấy năm liền Bộ đội chính quy không về tuyển ngựa chiến Mọi người đã quên khuấy sự tai hại của một đàn ngựa chiến mà không có con đầu đàn. Có người đã nghĩ tới, nhưng lại thấy không cần, Vì chỉ vài hôm là đàn ngựa sẽ chuyển đi, Mà đã chuyển đi thì chẳng còn chuyện gì liên quan tới mục trường. Tưởng không thể sinh chuyển, Ai sẽ đó chính là điểm yếu cho xói lợi dụng. Bà Tù càng nghĩ càng phục con xói la điem yeu cho soi loi dung ba tu cang nghi cang phuc con soi chua Có thể nó phát hiện rất sớm đàn ngựa chiến không có con đầu đàn. Bàn Tù áp sát tận nơi mới vụt cho con đầu đàn một roi thật mạnh, bắt nó rẽ sang hướng đông, đồng thời xoay khẩu bán tự động ra trước ngực, mở chốt an toàn. Nhưng nếu không thật cần thiết, thì anh cũng không nổ súng. Đàn ngựa hãy còn là tân binh, nổ súng không những không dọa được sói mà còn khiến ngựa vỡ đàn. Ta Len cũng làm mọi công việc chuẩn bị như Ba Tu. Bạch Mao Phong ngày càng mạnh. Hai người tay đã mỏi dừ, giờ không đổi chiếc thòng lọng dài thượt. Hồ lớn cũng ngày càng gần. Bình thường đã có thể người thấy mùi muối, Ba Tu cáo tiếc, bèn lấy độc trị độc. Anh vụt con ngựa đầu đàn một roi thật mạnh. Tiếp theo là tiếng huyết sáo gọi đàn đi uống nước con đầu đàn và đàn ngựa rất hiểu ý chủ hướng nam chính là hồ lớn mà cứ hai ngày một lần chúng đến đó uống nước buổi xuân năm nay hạn liên tiếp nước đã rút xuống giữa hồ xung quanh là bãi lầy chỉ còn đôi chỗ đất cứng vì là lối đi của gia súc nên tương đối an toàn những nơi khác đều nguy hiểm từ đầu xuân tới giờ rất nhiều gia súc bị sa lầy mà chết đàn ngựa đi uống nước dù là theo chân mã quan chúng vẫn hết tức rẻ rặt, ngay tù ban ngày không một con ngựa nào dám chạy ảo ra đầm lầy. tiếng huýt báo lệnh của Batu quả nhiên là linh nghiệm. đàn ngựa vốn quen thuộc bãi chăn nhận ra ngay mối nguy cơ đang chờ đợi ở phía nam. chúng hiếm vang, cả đàn chỉ từng lại một thoáng rồi tất cả chuyển hướng liều chết. TS sang hướng đông nam, mặc trong bão tuyết tạt tường với sức mạnh khủng khiếp. Phía nào là đầm nam phía bắc vực xó, chỉ còn mỗi còn mỗi phía đông nam là con đường sống. Lũ ngựa bờ to cặp mắt khát thần cắm đầu chạy thở hồng hộc, không hí lí một tiếng. Đàn ngựa chạy đua với thần chết trong một tâm trạng kinh hoàng. Đàn ngựa vừa đổi hướng, tình hình đã đổi khác. Khi chuyển sang hướng đông nam la con đuong song lu ngua bo to cap mat that than cam đau chay tho hong hoc khong hi li mot tieng đan ngua chay đua voi than chet trong mot tam trang kinh hoang đan ngua vua đoi huong tinh hinh đa đoi khac khi chuyen sang huong đong nam đội hình ngựa bị hở sườn cho sói công kích không còn đội hình ken dày đá hậu là môn võ sở trường không còn phát huy tác dụng gió tạt sườn làm chậm tốc độ vũ khí chống lại sói của đàn ngựa nhưng gió tạt sườn lại rút sói như hổ mọc thêm cánh thông thường tốc độ của sói dù xuôi gió hay ngược gió đều nhanh hơn tốc độ của ngựa thuận gió xó, sói chạy nhanh Nhưng ngựa cũng không chậm Nhưng sói không dám nhảy lên lưng ngựa từ phía sau Vì gặp phải con ngựa tinh khôn tăng tốc đột ngột Sói sẽ rơi vào chân sau của ngựa Không chết thì cũng bị thương Muốn đạt kết quả Sói chỉ có thể nhảy tạt ngang Nhưng nếu tạt ngang thì tốc độ của sói bị ảnh hưởng Vô chúng cũng hóa trượt Giỏi lắm cũng chỉ cào rách ra Tỷ lệ căn chết không đáng kể lúc đàn ngựa đổi hướng tốc độ chừng lại đã tạo cho sói một cơ hội vàng sói nhanh vồ ngựa chậm sói không cần tạt ngang mà chỉ cần bổ nhào từ trên không xuống lưng ngựa hàm răng rắn như thép bập một phát vào chỗ trí mạng rồi nhảy trái ra ngựa dùng cách lăn đất để rũ sói trên người nếu là sói độc một chọi một còn khả dĩ nếu là sói đàn thì ngựa lăn đất Đàn sói bù lại xé tàn sát Đàn ngựa hí thảm thiết Từng con bị thương một bên eo hoặc một bên ức Máu me vùng vãi thịt ra tơi tả Cuộc tàn sát đẫm máu khiến đàn sói càng hung hăng lạ thường Chúng không kịp ăn mà chỉ điên cuồng cắn xé Ngựa bị thương ngày càng nhiều Còn sói thì liên tục tấn công Đợt này tiếp đợt khác sói chúa và sói đầu đàn vượt lên trước chồm lên bình ngựa cắm một miếng ngập răng rồi hai chân sau làm điểm tựa hai chân trước làm điểm tỳ, bình cong như cánh cung dùng sức bật khủng khiếp bất miếng thịt trên bình ngựa con sói nhả miếng thịt còn cả lông xa, lộn ba vòng rồi nhảy lên cắn tiếp đàn sói theo sau tranh nhau bắt chước sói chúa và con sói đầu đàn phát huy đến tận cùng bản năng săn mồi trong huyết quản Đàn ngựa thương vong nhiều máu me vùng vãi, tuyết lạnh lại phủ lên, xóa sạch dấu vết Cảnh tàn khốc tái diễn trên Thảo Nguyên tàn khốc Đàn sói, ngốn ngấu biết bao sinh linh của Thảo Nguyên, đời này sang đời khác, lưu lại dấu ấn bằng máu Giáng đàn pin loang loáng, mặt tù và xa thêm một lần mục kích cảnh tàn sát trên Thảo Nguyên Nhưng lần này thì lại càng không chịu đựng nổi vì đây là số ngựa được tuyển mộ cho quân đội. Chúng là những con ngựa chiến nổi tiếng làm bè vang cho Thảo Viên Ô Lon, đã bao lần thoát hiểm từ miệng sói, những đứa con cưng được mã quan trong nhiều năm gia công chăm chút. Dương mắt mà nhìn lũ sói cắn xé đàn ngựa, Batu và Sasulen khóc không ra tiếng, lửa dẫn bừng bừng nhưng phải cố nén để đủ tĩnh trí bảo vệ cho số còn lại bà tù mỗi lúc mỗi lo bằng vật kinh nghiệm bản thân anh thấy đàn sói này không bình thường cài cầm đầu của chúng rất buông bẹo tính toán thông thạo vùng ơn lôn đó là con sói trắng đàn sói này những con sói đực thì căm thù vì bị cướp mất miếng ăn những con sói cái thì điên dại vì mất con những con sói chúa thì không điên nhìn đàn sói ép đàn ngựa chạy về hướng nam có thể đoán sói chúa định sở trò gì nó định dồn đàn ngựa xuống đầm này. đây là chiêu thức quen dùng của sói trên thảo nguyên mà lại là của con sói chúa bà tù càng nghĩ càng hãi trước đây anh có lần chứng kiến sói chúa dồn dây vàng xuống đầm này, cũng từng thấy sói dồn bò ngựa xuống đầm này, nhưng số lượng không nhiều còn như dồn cả một đàn ngựa thì anh chỉ được nghe người già kể lại chẳng lẽ đàn sói hôm nay cũng làm thế chẳng lẽ chúng ăn gỏi cả một đàn ngựa ư bà tu không dám nghĩ tiếp bà tu hơ đèn gọi ra hai người liều mạng chạy vòng từ tây sang đông trực tiếp cả đàn sói dùng thòng lọng đèn pin để dọa sói sói vốn sợ thòng lặng, sợ ánh đèn chói mắt Hai người, hai ngựa tạ sung hữu đột xe ánh đèn, tạm thời bảo vệ được mạn sườn phía đông của đàn ngựa. Đàn ngựa từ trạng thái kinh hoàng, dần chấn tĩnh lại, nhanh nhẹn, điều chỉnh bước chân, tranh thủ chạy về phía đông của đầm lầy. Chúng biết rằng, chỉ cần vòng khoát đầm lầy từ phía đông, thuận gió chạy về khu lều nuôi cừu mới đẻ, nơi có rất nhiều căn lều có nhiều người quen có nhiều tiếng hò nhiều ánh sáng chói mắt lại có những người bạn thân đàn chói săn đàn chó trông thấy sói lại choàng liền cùng với những chủ chó từ đàn ngựa nhưng sói là thần chiến tranh kiên trì tìm kiếm cơ hội và biết chờ đợi cơ hội trên thảo nguyên mỗi khi chộp được một cơ hội sói quyết không buông chưa vắt kiệt sức chưa bỏ cuộc đang nổi khủng mà có cơ hội như thế này, sói lập tức ăn sống nuốt tươi, không cho con ngựa nào chạy thoát. đàn ngựa đã chạy đến bãi cỏ ven đầm, võ ngựa cầy tuyết trên mặt và cả đất phèn phía dưới, bụi cây sọc lên mắt, lên mũi người và ngựa. họ hiểu rằng đang trên bờ vực thẳm, xung quanh một màu đen kịt, không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được mùi vị của đầm lầy. Người và ngựa bắt chấp mắt mũi cây xè tiếp tục chạy Khi nào không thấy bụi cây bốc lên từ vó ngựa Có nghĩa là đã tới con dốc thoai thoải phía đông đầm lại Khi ấy, đàn ngựa sẽ tự động chuyển hướng Men theo bờ phía đông xuôi gió chạy về phía nam Người, ngựa, sói cùng chạy sói tạm ngừng tấn công Nhưng bàn thù vẫn căng thẳng tới mức Bàn tay cầm súng ướt đẫm mồ hôi Kinh nghiệm mười mấy năm chăn ngựa đã mách anh, đàn sói sắp sửa phát động cuộc tổng công kích lần cuối. Nếu không, sẽ chẳng còn dịp nào khác. Đàn sói quyết không bỏ lỡ một dịp trả thù. Chịu đựng hơi phèn, đỏ mặt mũi, chúng chạy mò cùng ngựa một đoạn đường. Chỉ cần đàn ngựa chạy lên dốc là ba tu đổ súng. Vừa sụp ngựa chạy nhanh vào đường rẽ, vừa giết sói dọa sói, vừa báo động cho mọi người đến cứu bà tù cố kìm cho tay bước run nhằm chỗ sói đông nhất lẩy cò xa cũng làm như anh bà tù chưa kịp trở tay đàn ngựa bỗng hí vang kinh hoảng tột độ con ngựa anh cưỡi hình như bị vướng chân anh rụi mắt soi đèn lên phía trước dưới ánh đèn mấy con sói gộc trụm vào nhau chạy tới trước ngựa anh chúng không sợ ngựa xéo để càn mũi anh Bạt tù ngoảnh lại nhìn, Satsuleng cũng đang bị sói chặn hậu. Lũ sói bắt đầu tấn công con ngựa của Satsuleng. Mặt tù hơ đèn ra hiệu cho Satsuleng chạy tới bên anh. Nhưng con ngựa của cậu ta không nhích nổi một bước. Những con sói luân phiên sốc tới. Con ngựa của Satsuleng bình đầy những vết cào cấu, áo khoác của cậu cũng bị đớp mất vạt dưới. Satsuleng vứt bỏ thòng lỏng, giờ đã trở thành vô dụng. Dùng đèn pin làm vũ khí, vụt ngang vụt sọc, đèn bẹp xí, đầu sói té khói, vẫn không chặn được chiến thuật luân xa của bầy sói. Một con ngoạc đứt miếng thịt mông con ngựa Sarslan đang cưỡi. Con ngựa bất chấp bố hiểm nguy sẽ gây ra cho chủ, cố ý lên một tiếng thảm thiết rồi cắn chặt hàm thiết, chạy tháo thân về hướng Tây Nam. Sarslan không cạn nổi con ngựa chưa lâm Trần đã bỏ chạy. Lũ sói thấy đã tống khứ được một đối tượng kỳ đà cản mũi, liền quay lại tấn công đàn ngựa. Lúc này chỉ còn lại Ba Tu và đàn ngựa. Nóm sói gộc lập tức nhằm vào anh và con ngựa ô của anh. Con ngựa thở phì phì, mắt bờ to, dẫm đạp đá hậu liều chết chống cự. Ba Tu lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Anh biết. Có chạy thì cũng không thoát Chỉ còn cách là chống lại Quảng cây thòng lòng Anh nhộm người trên cọc yên rút cây gậy thép dắt dưới đệm Lồng dây ra đầu gậy vào cổ tay Thay hình đổi dạng Từ người chăn ngựa thành dũng sĩ bông cổ Quyết một trận sống mái với sói Cây gậy thép dài như thanh đao Là vật bóng gia truyền của tổ tiên Một vũ khí dùng để đối phó với sói Do ông Pilic truyền lại cho anh Thân gậy và chỗ tay cầm to bằng nhau Phần chop nẹp toàn sợi thép dài Các kẻ có nhiều vết ố Đó là máu sói Lũ sói luân phiên vồ ngựa từ hai bên Do đó anh ở vị trí dễ đánh chúng nhất Nhưng vấn đề quan trọng là Phải can đảm và độ chính xác tới đâu Bà tù ý đã quyết Anh bặm môi, khẽ chuyển dịch ánh đèn sang bên phải, rồi rơi cây gậy cao quá đầu, nhằm đúng con sói, lúc nó đang trứng lại, anh ráng một gậy vào răng, bộ phận rắn nhất, nhưng cũng yếu nhất, trí mạng nhất của con soi luc no đang trung lai anh rang mot gay vao rang bo phan ran nhat nhung cung yeu nhat chi mang nhat cua Con sói nghe anh búa vuốt, nhảy lên đón chúng cây gậy từ trên quật xuống, gãy liền bốn chiếc răng cửa. Nó đã bị bạc tù dáng trong một đòn choáng váng mà về tổn thất thì không gì có thể bù đắp. Con sói ngã bổ chừng há cái miệng đầy máu gào thảm thiết Giá như nó chết còn đỡ khổ hơn Trên thảo nguyên bông cổ, hàm răng chính là sinh mạng của sói Vũ khí lợi hại nhất của sói là bốn chiếc răng cửa của hàm trên hàm dưới Không còn răng, thì tất cả những phẩm chất ưu việt và không ưu việt như dũng cảm, kiên cường, tinh khôn, danh mảnh, tàn bảo, tham lam, tham vọng, giãn tâm trí lớn, sự kiên nhẫn, tính linh hoạt, tính cảnh giác, sức mạnh, dẻo dai, đều bằng số không. Trong thế giới của sói, nếu chột một mắt, què một chân, mất hai tay, vẫn có thể tồn tại. Nhưng nếu khuyết răng, thì việc cơ bản đã bị tước đoạt quyền sinh sát cái quyền mà đưa nó lên vị trí chúa tể trên thảo nguyên đẩy sói vào tình cảm coi miếng ăn bằng trời chứ không phải quyền sinh sát bằng trời sói không còn răng coi như sói không có trời không còn cái thú lớn nhất của loài sói là săn bắt gia súc lớn không còn đủ sức phòng vệ cuộc tấn công của chó săn và tranh cướp của đồng loại không còn khả năng sâu xé ngoạn những miếng to uống từng ngụm lớn máu tươi con mồi không còn khả năng bổ sung kịp thời năng lượng cho mình trên thảo nguyên khốc liệt, sói sẽ trắng tay, mất sạch nét kiêu hùng và trí lớn, mất sạch địa vị trong bầy sói và sự kính nề của đồng loại. Nó chỉ có thể sống một cuộc sống tạm bợ, đắp đổi qua ngày. Cuộc sống có miệng mà không có ăn, dương mắt nhìn đồng loại tàn sát và yến ầm, thu vào mắt tất cả những gì mà nó không muốn nhìn. Sau đó, nó chỉ còn có một con đường, đó là cái chết. Chết gầy, chết cóng, chết bị tức giận, chết ấm ức. Nhìn đàn ngựa bị hạ sát hết con này đến con khác, bà tù những muốn dùng phương thức cực độc cho chúng đến mùi tàn nhẫn của con người thảo nguyên. Anh nhận lúc chúng chưa kịp có phản ứng, lại nhắm một con quật mạnh cây gậy. Nhưng lần này không trúng răng và đập trúng bụi con sói Lám bía nát bét Con sói ngã lăn co rúm như một quả tẩu bông Tuyệt kỹ giết sói của Ba Tu Tiếng rú của hai con sói lớn Khiến lũ sói bô quanh anh giữ lại vì kinh hãi Chúng không dám trồm lên Nhưng vẫn dám dàn hàng ngang trước đầu ngựa Ngăn anh tiếp cận đàn ngựa Ba Tu đánh lui đợt tấn công của lũ sói nhằm vào anh nhìn xa, anh thấy những con sói lớn đều tập trung phía đông đàn ngựa chúng cảm thấy thì giờ gấp gáp đồng thời cũng thấy đồng bọn phía sau đang đúng thế cả đàn cất tiếng hú như tiếng gió lướt trên dây điện đậm mùi chết chóc và kích động dưới sự chỉ huy của sói chúa đàn sói điên khùng đánh canh bạc dốc tối chúng sử dụng cách đánh tàn bạo nhất đẫm máu nhất không bút bực nào có thể diễn tả là tấn công tự sát đồng loạt công kích đàn ngựa từng con từng con nhất là những con sói cái bất con Trồm lên nhằm thóp bụng ngựa là chỗ sao mỏng nhất mà đớp bất kể cái giá phải trả cho nửa thân sau treo lủng lẳng dưới bình ngựa dùng sức nặng nửa dưới cơ thể xét toạc mình ngựa đó là một tư thế nguy hiểm cho cả sói lẫn ngựa với sói treo dưới bụng ngựa cầm bằng trang cổ dưới cây thập giá ngựa chảy nửa bình sói rơi vào nửa thân sau của ngựa con ngựa muốn thoát thân cứ thế mà đá hậu như điên chúng một cú là tan xương nát thịt chỉ những con sói lớn răng sắc mới không cần mượn sức răng sắc cơ thể nặng chúng cắn rách bụng ngựa rồi nhảy xuống để bảo toàn mạng sống tuyệt chiều này rất nguy hiểm cho ngựa không rũ được sói thì ngựa rớt đàn vì đeo nặng rồi chết vì bị sói bổ vây nếu đá chúng con sói thì hóa ra giúp sói giật mạnh vết cắn rách bụng tự dẫn đến tử vong đàn ngựa bị giết và đàn sói tự sát đều trong trạng thái tuyệt vọng chúng run như rẽ nhưng con sói bị thương hoặc bị đá văng ra từ chân ngựa hầu hết là sói cái chúng nhẹ hơn sói được nếu chỉ trông một sức nặng cơ thể thì khó mà xé rách được bụng ngựa, chỉ còn cách liều mạng mượn sức ngựa. Những con sói cái đúng là liều mạng, chỉ nghĩ đến trả thù, coi cái chết như không, can đảm đến thế là cùng. chúng sẵn sàng tan xương nát thịt, chết cùng đàn ngựa. Một con sói đói bị đá văng khỏi bình ngựa, bụng rách toát gào thảm thiết. vậy mà Nó còn nhổm dậy, lết bằng hai chân trước tới bên một con ngựa, ngã xuống nhưng chưa chết, ngoạn luôn một tiếng. Nó không bỏ qua cơ hội cuối cùng. con còn, còn miệng, con răng, thì dù không còn cái bụng, con sói vẫn ăn. Miếng thịt ngựa chơi qua hỏng rồi chùi ra ngoài. Con sói không còn bụng làm tử là con sói tham ăn nhất, ăn nhiều nhất. Và chắc chắn nó là con sói van an mieng thit ngua chua qua hong nhiều bung lam nhất, và chắc la con soi tham an ngựa nhất trong một bữa ăn tàn bạo cuối cùng của cuộc đời. Những con ngựa bị sói xé rách bụng vốn no căng, dạ dày chứa toàn cỏ non năm nay và cỏ thu năm ngoái, thủy phân đầy đủ nên rất nặng. Một khi bụng rách, dạ dày và ruột lập tức văng ra ngoài, lòng thòng trên tuyết. Hai chân sau của ngựa vẫn chạy theo quán tính, dậm rách dạ dày, cuốn ruột vào chân chỉ nháy mắt dạ dày vỡ toạc thức ăn tung té, ruột gan nát bét vậy mà con ngựa sợ đến mất trí vẫn lồng lên cuốn vào chân sau tất cả nội tạng dạ dày và ruột cuối cùng đến tim phổi khí quản đều bị lôi ra hết con ngựa chết vì chính nó giẫm lên gan ruột của nó có thể tự giẫm phải mật chết vì vỡ mật có thể tự giẫm phải tim chết bị vỡ tim, có thể tự dẫm đẹp phổi chết vì nghẹt thở. Tự sát của sói vô cùng đau đớn và tàn khốc. Do vậy, sói không cho đối thủ được chết thanh thản, bắt đối thủ nếm trải nỗi kinh hoàng của tự sát. Ngựa bị sói giết, nhưng một nửa cái chết của ngựa là tự sát. Cái chết của ngựa càng đau đớn, càng oan khuất, càng thê thảm. Cuộc tấn công tự sát cuối cùng của đàn sói, đập tan sự chống trả có tổ chức của đàn ngựa, thảo nguyên trở thành chiến trường. Những con ngựa tự dẫm lên gan ruột đang dẫy chết, khoang bụng, khoang ngực vẫn đóng ngôi hồi, chỉ một thoáng đã lạnh ngắt vì tuyết lọt vào. Những con khác lần lượt ngã xuống không ngừng con giật máu phun có vòi, nhuốm đỏ những bông tuyết bay qua. Hàng triệu viên tuyết hòn, nhuốm đỏ, đuổi theo những con ngựa kinh hoàng, thất thố mà bỏ chạy. Bão tuyết càng mạnh lên, tiếp tục rơi theo đàn ngựa, đến hơi thở cuối cùng. Bà Tù đứng như trời trồng, trước cảnh báo thù tự sát của bầy sói, chân tay run bắn, mối trên người cũng đã đóng băng. Anh biết, đại tử đã hỏng, không thể cứu vãn, nhưng anh vẫn muốn cố giữ lại vài con đầu đàn. Đàn gòn cương cho ngựa lấy đà, rồi thúc ngựa bằng gót ủng, nhả cương cho con ngựa ô, vọt qua đầu lũ sói chặn đường, lướt tới con ngựa đầu đàn. Nhưng, đàn ngựa đã bị sói quần cho tơi tả, binh bại như đúi lở, toàn bộ số ngựa còn lại chạy xuôi gió tháo thân. Nhanh như tên bắn, quyền pháp ở phía nam là đầm lầy. Con lai chay xuoi gio thao than nhanh nhu ten ban quyen phat o phia nam la đam lay con doc xuôi về phía đầm lầy thành ra đàn ngựa tăng tốc tự nhiên bạch mong phong càng mạnh đẩy sau lưng với sức mạnh khủng khiếp đàn ngựa như vừa bay vừa chạy ào ào núi lở đá lăn lao tuột xuống đầm lầy tức thì băng mỏng vỡ vụn bùn lầy tung tóe đàn ngựa đã xa xuống đầm chúng tuyệt vọng hí vang dãy giụa điên cuồng mong thoát chung tuyet vong hi vang day ruộng đien cuong mong thoat hiem ngựa khiếp đảm trước hành động phục thù mang tính khủng bố của bầy sói do dự một lát rồi ra sức trườn vào nơi sâu hơn thà chết đuối còn hơn rơi vào miệng sói không cho kẻ thù truyền kiết vớ bở những con ngựa đã bị con người diệt mất nam tính này khi cận kề cái chết đã vùng lên phản kháng lần cuối lấy tự sát tập thể đối phó với sự tấn công tự sát của bầy sói chúng là những sinh mệnh mạnh mẽ nhất trên thảo nguyên